Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chạy cô, vì sao không thấy đâu? Đúng rồi, tối qua cô và anh đã lên giường. Trong đầu hiện ra vô số ký ức của đêm qua, một nguyệt ngân kéo chăn, che kính trước ngực, sau đó khẽ vuốt một bên giường đã đi sớm không còn độ ấm. Mơ hộ lo lắng, trái tim không khỏi hồi học, giống như đang trách cứ cô đã làm chuyện xấu. Mặc dù đau lòng, ấy nấy nhưng cô không hối hận. Nói không hối hận nhưng cảm xúc của cô hiện giờ là rất phức tạp bởi vì người đàn ông nằm cạnh cô đã không còn ở đó. Anh sẽ nghĩ sau khi anh tỉnh dậy phát hiện người ngủ bên cạnh anh là cô, anh sẽ có suy nghĩ và hành động như thế nào. Tâm trạng nhất thời được thả lỏng, một nguyệt ngân chột dạ, phát chế từng bản thân. Phát hiện thế nhưng bản thân cũng tở vào nhẹ nhõm bởi vì hiện tại cô không cần đối mặt với anh, suy nghĩ của cô hỗn loạn. Cô còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, rốt cuộc sẽ phải làm gì tiếp theo, nên giải thích cho anh hành vi của cô là như thế nào. Rất nhanh, cô lại có chút thương cảm và hơi nhiều là cảm giác mất mát bởi vì anh không còn ở đây. Có lẽ sau khi anh tỉnh dậy, phát hiện sự có mặt của cô đã dần bỏ đi. Có lẽ anh rất giận hành vi tối hôm qua của cô, có lẽ anh sẽ không còn tin tưởng cô. Đối với cô sẽ chỉ còn thái độ thù địch, có lẽ anh sẽ xa thải cô, có lẽ... Đã tỉnh rồi hả? Tưởng rằng trong phòng chỉ có mình cô, bất chợt một giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên làm một nguyệt ngân giật mình. Nhanh chóng quảnh đầu lại, trong mắt cô lóe ra sợ hãi, nhìn thấy một người ngồi trên ghế salon, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt lười biếng lại mang theo vài phần khí thế sắc bén. Anh ở lại, không có đi. Cô kính nghẹt đến quên, phải lên tiếng, toàn thân cứng đờ, nhìn thẳng vào anh. Anh, anh không có đi. Cô rụt mắt xuống, không dám nhìn anh tiếp. Anh không có nhớ bất cứ chuyện gì chứ. Sự kiện tối hôm qua xảy ra lúc anh say rượu. Coi như sau khi anh tỉnh, lại phát hiện hai người nằm trên giường, phát hiện giữa cô và anh có chuyện gì đó. Anh chắc sẽ không thể nhớ là cô đã cố tình đưa anh trở về, là cô khiêu khích anh để hai người xảy ra quan hệ. Cũng không thể phát hiện bí mật trong lòng cô. Anh sẽ không nhớ mọi chuyện, chỉ phát hiện giữa cô và anh đã có quan hệ. Những chuyện khác được nghĩ nữa. Đây là nhà của cô. Giọng thương nhạc rất lạnh mà không chút thay đổi. Mạc nguyệt ngân không hiểu rõ Câu hỏi của anh Chỉ cảm thấy lạnh quá Mặc dù ánh mặt trời đã chiếu lên người Cô vẫn cảm thấy lạnh, đỉnh run rẩy. Cả người anh tỏ ra hơi thở lạnh lẽo Cặp mắt đánh giá cô, kinh mỹ nhìn cô Cô ngay cả Dũng khí ngẩn đầu lên Cũng không có, nhanh chóng quay đầu đi Không thể thừa nhận Mà kệ anh hỏi gì Cô tuyệt đối sẽ không thể thừa nhận Tất cả đều là kế hoạch của cô Trừ khi cô tính buông tha anh Không, cô sẽ không buông tha anh Trong lòng đã quyết định Tinh thần cô như được tiếp thêm dụng khí, hít sau một hơi. Nhờ phút này cô sẽ không để bản thân bị khí thế áp bức của anh đánh bại Cẳng răng ép buộc mình ngẩn đầu lên, cô không sợ hãi, kiên định cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Vâng, đây là nhà của em. Tài xiết chặt tắm ga, cô gái cố động viên chính mình. Tại sao tôi lại có mặt ở đây? Thương nhạc nở một nụ cười, trong mắt lóe ra sự nguy hiểm, cái nhìn đầy khát lạnh Cắn môi cô suy từ rất lâu, cuối cùng cũng nhầm rãi gọt đầu đưa tôi lên giường. Nổi bật trên tấm ga giường màu trắng là vết máu đỏ tươi trói mắt. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì. huống chi anh còn là người trong cuộc không thể không biết đã có chuyện gì. Sống lưng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Bộc Nguyệt Ngân vô cùng chột dạ là tiếp tục gật đầu. Vì sao? Tâm trạng cô cũng rất phức tạp. Vô số hình ảnh trong trí nhớ lóe ra trong đầu. Bấy nhiêu hình ảnh là bấy nhiêu câu hỏi vì sao. Nhưng từ đầu đến giờ anh chỉ nhớ cô là thư ký của anh. Mà trước đây cô chẳng phải là ai cả Muốn cô giải thích như thế nào Làm sao có thể nói rõ nguyên nhân cho anh hiểu Mà còn nói đi chăng nữa Anh cũng sẽ tin lời cô sao Bởi vì em nghĩ Cho nên mới làm như vậy Cô bối rối không biết trả lời như thế nào Đành trả lời ấp mở Bởi vì nghĩ cho nên mới làm Cô coi tôi là thằng góc sao Cô là cấp dưới công tác dưới quyền tôi đã bao năm Tôi không hiểu rõ con người cô hay sao Không có lý do Cô sẽ không làm ra chuyện như đây. Thương nhạc lạnh lùng nhìn cô chăm chăm, anh không tin với hiểu biết của anh về cô thư ký của mình sẽ có thể làm ra loại chuyện thiếu lý trí như vậy. Anh đang chờ đợi, chờ đợi cô giải thích rõ ràng. Mặc dù rất tức giận với hành động khó hiểu của cô, nhưng anh vẫn tin tưởng cô, vẫn vì cô tìm một cái cớ. Cho dù em có nói đúng lý do, anh cũng sẽ không tin. Bọc Việt ngân cười khổ. Cô không nói làm sao biết tôi không tin. Không cần phải nói, cho dù là ai nghe được cũng đều cảm thấy không có khả năng chắc chắn nếu nói ra lý do bắt đầu từ kiếp trước chắc chắn chắc chắn sẽ có người nghĩ cô nói năng bậy bạ bởi loại chuyện quá duy này chưa từng xảy ra bao giờ cô cảm thấy là không thể thì ít nhất cô cũng phải nói một câu trả lời để người khác tin được đúng anh cảm ghét bị người ta gài bẫy nghe chuyện hot nhất tại đọc